Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả Frye-Frau qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lung John Productions. Chương 68 Quyết định Tôi phải gồng lên để sống, cũng bởi tôi đã lỡ động lòng. Và động phải lòng người đó Tôi muốn Ở một mình với cô ấy Không được, cậu sẽ lại Lại làm chuyện dại dột sao Không Tôi sẽ không nữa Vì đơn giản muốn ở với riêng cô ấy Đi đi Ít nhất cũng nên để tôi xem Vết thương của cậu Không cần Nỗi rồi bỏ ra chính luận lướt qua Đang thanh tân Bế những ái lên Toan quay về phòng lúc sai người thì trông thấy vẻ mặt bất bình của vị bác sĩ già. ông rõ ràng thông tin, không tin tưởng chút nào lời hứa của gã đàn ông. vỡ ra chính luận đã nhiều phen phát cuồng trước mặt ông, song chưa một lần nhìn thấy hắn khóc. vậy mà giây phút vừa rồi đang thanh tân còn ngỡ mình đã trông thấy một đứa bé lạc lồi, trái tim đổ quỷ, hắn tựa đầu vào tường. Không thành tiếng, nhưng bờ vai cứ rung lên bằng bọc, nước mắt rơi xuống sàn, lẫn hòa với máu. Đàn ông đổ máu chứ không đổ lệ. Xong một khi lệ đã rơi, vết thương đổ máu e rằng chỉ có thể tồn tại nơi tim. Tôi thật sự khuyên cậu nên xem xét vết thương trước để tôi gọi bác sĩ. Kẻ đàn ông lạnh lùng, bỏ ngoài tay tâm tư dường như... Đã bị trút cạn Bế bồng người phụ nữ Lên Rồi bước thẳng về phía phòng ngủ Đang thanh tân thở già Rồi lặng lẽ bước theo Khi vặn lấy tay nắm Không bị khó Mới khựng ra đôi chút Xem sau đó Đổi ý rồi khỏi Chuyện đến nước này Ông còn cách nào để can thiệp Những con người trú ngủ nơi đầu làng kia Đều răm rắp nghe theo lệnh của chủ nhân Có gọi họ đến nơi Nơi này phỏng có ích gì Việc duy nhất có thể làm lúc này Có chăng chỉ là cậu mong tên cuộn xuy kia Sẽ thôi không nghĩ quẩn Trong lúc ông cố sức liên hệ với người anh em của hắn Kẻ duy nhất mà ông kỳ vọng Có thể làm ra trò trống gì trong những tình huống điên rồ thế này Lắc đầu, đang thanh tân thở hát ra một cách mệt mỏi, đưa tay lên Bỏ vào túi, móc điện thoại ra, dán dấp dần dần Khuất sâu vào hành lang Cách đó một cánh cửa, chỉnh luận đặt nguyện ái lên giường Tay đưa lên, vén đi, bên tóc lò sò, vô tình Lạch sao lại để máu vương lên làn da trắng mịn Lúc này anh mới nhớ đến vết thương của mình Lại nhìn xuống đôi tay Vẫn còn lắm lem thứ máu chết chóc Cảm thấy một loại kinh tở Nghem nhóm trong bụng Máu vấy lên cả Màu trắng tinh tươm của quần áo lẫn tâm hồn của người đàn bà bé nhỏ đột nhiên cảm thấy có phòng hỗn hốt anh quay người về phòng tắm cởi bỏ chiếc áo đẫm máu anh chậm rãi lau sạch vết thương trên cổ hành động có chút gấp ra gấp rút và bất nhẫn thể như bản thân vừa tắm mình trong tội lỗi vậy tạt nước về mặt nước lạnh cắt da gần như khiến cho anh tỉnh hẳn chống hai tay lên bồn rồi nước lên dội thẳng vào gương soi một lúc lâu. Nước từ tóc chạy dọc qua hàm, lẫn vào thứ chất lỏng đỏ không ngừng rỉ ra nơi cổ, rồi xuống bề mặt trắng trắng bóng từng sọ. Cứ thế, buông mình trong sự tĩnh lặng, nhận thức theo đó mà ồ ạt về từng cơn mạnh mẽ thế rồi cơ mặt của gã đàn ông có rúng thình lình quay ngót đầu lại đau khổ dấy lên trong không ngừng nghỉ con người đứng đó rất lâu nước hòa máu vẫn rơi xuống mặt đá êm lềm nước động nơi mắt vẫn còn chảy ngược vào tim mãi đến lúc sau Mãi đến lúc sắc nâu lại quay về đối diện với phản chiếu trong gương Cũng là lúc chúng chứa đầy sự cam chịu pha lẫn xót xa vô hình Anh đã quyết định miễn cưỡng cầm máu Người đàn ông mang họ vỏ da quay về bên cạnh vợ mình Với thâu nước ấm, nằm lấy đôi tay nhỏ nhắn Dúi vào làng nước trong vắt, bắt đầu gội, rửa Không hề nói gì Dường như có một sự nặng nề không diễn đạt được Bằng lời lẫn vỡn đâu đây Xong là có thể cảm thấy Rửa sạch tay Sau đó thay bộ áo Váy máu Trên người cô Đọn với tay tắt đèn Rồi nằm xuống giường Kéo thân hình mềm mại vào lòng Và ấp ủ Ngày mai là một ngày mới Rút vào mái tóc thơm nhát Anh cảm thấy mắt mình cay xè, giọng lại trở khàng và vụn vỡ. Có một loại rác bỏng, liếm sâu và nội tâm khiến trái tim kịp quệ, xong bản thân là không thể xuôi theo, không thể nương nhờ, không thể thỏa hiệp. Vì anh là điều duy nhất em còn giữ lại trong đời, nên anh sẽ lại đi tìm những phần bị đánh mất của em. Cho dù có phải lạc đi kể từ chính đời mình trong quá trình đó. Anh hứa đấy, Ái à. Anh rõ ràng đã có quyết định. Đôi mắt của người thiếu nữ nhắm lại, ánh trăng tạt vào gian phòng thay lời đáp trả trầm mặt mà cuồng lọ Những tưởng trong đoạn ấy, trong đoạn số phận đan xen của hai người này, đây đã là nhân quả tuần hoàn của cuộc sống hay sao? nụ cười, nếu trên đời này có thứ gọi là nhân quả tuần hoàng Còn người ta đã không in đậm năm từ Cuộc sống không công bằng Lên bờ mặt của xã hội Nói cho cùng, công bằng hay không Đều lại do chúng ta mà thôi Khi thanh âm tức nở, đã thôi Không phiền hà màn đêm thanh tĩnh Tiếng thở nhẹ đã hòa vào nhịp điệu đất trời Ngay cả gió đêm cũng thôi, không vùng vẫy con người này mới chậm rãi nhổm dậy mái tóc sỏi dài rơi vương lên làn da tái nhợt đôi mắt tưởng chừng vô hồn nay lại ngập tràn sự xót xa Và ón hận bao la tránh không làm kẻ kia thức dậy tay người này run rẩy vươn ra chống đỡ sức nặng bản thân rồi lách xuống giường đứng đó một lúc lâu nhìn xuống gương mặt thân thiết Còn hơn ruột thịt Bàn tay mỏng manh nắm chặt Để ngăn lại niềm thoi thúc Chạm vào thân hình to lớn Mỏng lúng sâu và da gần như rướng máu Vì sao lại phức tạp như vậy Vì sao lại không thể như một tờ giấy Sạch sẽ không chút vướng bận Vì sao phải níu kéo Phải bám đeo Phải khiến cả hai đều rơi vào đau khổ trường kỳ Vì sao phải chia ly Phải sầu bi để rồi tương phùng trong địa ngục. Vì sao phải đục một lỗ sâu khuấy trong tim? Cắn chặt răng, người đàn bà mang tên Nguyễn Ái quay đầu rời khỏi. Bàn đêm rét căm, cô vừa mở được cửa chính thì đã bị cơn gió ùa vào làm điến người. Bàn lúng túng quay sang giá treo, lấy cái áo khóc, long chuột khóc vào. Hai tay nhét sau vào túi, rồi lao ra khỏi nhà. Trước khi đóng cửa, còn dõi đôi mắt mòn mỏi về phía hành lang đen đúa. Bước đi chậm, rồi nhanh, rồi theo chạy. Màn đêm phía trước, trải dài hung hút. Như giếng sau không đáy, cái hố phía trước lại khổ sở chất đầy. Vậy mà, không ít lần cô đã quay đầu toan trở về. Vậy rồi lại cắn chặt môi Đổi hướng Màn đêm quá âm u Cô chẳng thấy được gì Mà con đường mòn lát sỏi Dẫn xuống thị trấn nhỏ Ánh trăng mờ ảo khi nó hắt ra Thứ hạ quan yếu ớt Thật may trời không mưa Cô lắm bẩm Đòn bật cười Đưa tay lên vuốt đi nước mắt Nguyện ái à Đến thận giờ này Mày vẫn còn lo nghĩ cho hắn sao Mày sợ gì chứ sợ rằng cảnh mưa hoang tàn cùng người đàn bà rồi xa sẽ khiến hắn đổ quỵ, sợ hắn lại một lần nữa chìm trong mất mát, sợ hắn nhớ lại bản thân ngày xưa đã từng bị bỏ rơi hệt như vậy, lắc đầu lại bật cười, nụ cười đầy khổ sở, xót xa, điên rồi, lẽ nào? Mày không còn nhớ Hắn đã chủ động làm đau mày như thế nào Hắn biết mày chẳng còn ai trên đời Hắn biết mày yêu hắn Vậy mày có thể tàn nhẫn Hết lần này đến lần khác Đem cái chết bản thân Làm mày vật vả Mày còn có thể tồn tại nổi Không nếu có khăn, Nếu còn khăng khăn ở cạnh hắn Và thiên ân Và thiên ân Rõ ràng là ơn trời Nhưng cũng là ám ảnh Là mũi dùi khoét sâu Trong mối quan hệ giữa cô và anh Thà rằng cô không nhớ Không biết, không nghĩ chưa đến giờ phút này Ám ảnh đã chính thức trở thành Hình phạt của trời Trời phạt cô đã quét cố chấp Bám riết lấy tình yêu Bởi đã bày ra hàng lọt lý do Cô tự bỏ sự bám riết đó Để mỗi lần nhìn thấy cô Để mỗi lần cô nhìn vào Phản chiếu méo mó của mình Điều phải nhận ra Những gai nhọn vây quanh Điều mang độc độc Cô đã từng nghĩ bản thân có thể chịu đựng đủ Mọi khổ đau để sống cạnh anh Để hằng ngày được chìm đắm Trong sự cuồng nhiệt của tình yêu Anh sở hữu Để cảm thấy bản thân cuối cùng đã vươn đến Đỉnh cao của cuộc đời Để áp ủ và chiếm hiểu Nhưng cô chưa từng nghĩ Tuy được ấp ủ và chiếm sử bản thân là phải chiếm xử và ấp ủ những nỗi đau đầy ứ Cô là con người của sự độc đo, của sự cực đo Với tất cả mọi người trên thế gian đều muốn đẩy đến đỉnh điểm Có lẽ là do trời sinh, có lẽ cũng là đầu óc không ổn định, có lẽ là ảnh hưởng tiêu cực từ quá khứ Không biết nữa, nếu một ai Cô muốn hết mình thế, thế là Thật sự đã trao ra hết mình Người đó yêu cô Cô muốn toàn vẹn Thế là anh đã yêu cô Trên cả sự toàn vẹn Trong thế giới bạc ngàn Tìm ra một người xem cô là kẻ thế giới Quả thật là một điều kỳ diệu Để anh bước vào thế giới của cô Kỳ diệu thay Lại làm nỗi đau, bất hạnh Bạn ngàn Thế nhưng Không thể chối cãi được sự thật Cô rất yêu anh Chính lỗi tình yêu này Mà những gã tôn thờ chủ nghĩa Thực tế luôn nhét mép khinh bỉ mỗi lần đề cập đến Vậy mà một tín đồ như cô Đã không ít lần đau đớn tê giải Khi đối mặt Với thực tế tình yêu của mình Nghĩ kỹ lại Ngày đó khi mới gặp nhau Anh đã làm gì để yêu cô Anh đã làm gì để cô yêu? Không, không gì cả. Anh ít nói, ngang ngược, tâm tư lúc đó lại đặt để trên một người con gái khác. Cô rút cuộc là vì sao yêu anh? Những ngày miệt mài bám đuổi anh và bạn gái, cô biết mình không vì những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho Yến Nhi mà động lòng. Lại càng không đánh mất trái tim bởi vẻ ngồi tuấn tú. Đúng, cô thấy khó chịu khi trông thấy anh chăm sóc bạn gái, nhưng chỉ là ghen tị đơn thuần khi nhận ra người khác mang sở hữu tốt hơn mình. Đúng, khi anh cưỡng ép hôn cô lần đầu, cô đỏ mặt tía tay, tâm thần hỏng hốt, không dám đối mặt. Âu, đó cũng là phản ứng bình thường của những cô gái đáng lớn. Khi đứng trước một người đàn ông quá ư là hòn Mỹ, vậy thì... Cô yêu anh là do đâu những ái hãy nhớ Em yêu tôi Có lẽ là từ thời khắc đó À không, chính là Thời khắc đó Cô nhớ mình đã mừng rỡ như thế nào Họ sợ như thế nào Bất ngờ như thế nào Vào thời khắc ấy Bởi con người Bản thân ao ước tìm thấy Cuối cùng đã xuất hiện Cô biết rõ những khát khao được ôm ấp Trong tận mắt Khi nhìn thấy nó Chính là trong Mắt anh lúc đó bởi nó quá trùng lắp với ao ước của cô. Ước ao và khát vọng khi chồng lắp lên nhau có thể tạo ra thứ tình yêu mà hiện thực cho là không bao giờ tồn tại. Từ đó, tai hại thay đã sinh ra một con người ship nữa đã hủy đi sự hủy đi sự tồn tại của cô. Kẻ có thể ôm ấp cuộc đời cô, siết chặt đến không còn chút tự do lạc lối. Kẻ có thể đổi cả trời, đẹp cả đất chỉ để mang tội lỗi vì đã yêu cô. Kẻ có thể đem tình yêu đặt trên cái tôi duy ngã. Nhưng chỉ không ngờ là đến cuối cùng là kẻ đó lại có thể đem tình yêu đặt trên cả người mình yêu thương. Họ đến với nhau không phải là sai lầm, tiếp tục mới là sai lầm hai ngày sau, chuyện này là thế nào? nắng chiều sọc vào những ô cửa vuông vút nhướng trong không gian một màu sắc. Nóng bỏng bất thường Xong lại đem đến cho những kẻ chìm đắm Trong chúng sự bi thương, ủ rũ Kẻ đàn ông trong chiếc áo khót sám cho Thay nắm chặt điện thoại Quà hàm đông cứng Thái độ lưỡng lơ, đau đáy giữa bất ngờ Và vô cùng tức giận Một kẻ đàn ông khác ngồi bệt ra sàn Lưng tựa vào tường vô cùng mệt mỏi Bàn tay giữ chặt lá chai rượu sẫm màu Mồi nhớ lên nụ cười nhạt nhẽo Đi rồi Đi rồi không thể tin nổi những gì mình đang nghe và tận mắt trông thấy kẻ đang đứng bước đi tới đi lui như chạy trong gian phòng giọng đều chẳng mấy chốc đã dâng lên cao thấy rõ đó là tất cả những gì cậu có thể nói và một giây phút này sao lại cười con người nhét nhát, kia ngửa cổ nấp xuống thứ chất lỏng lỏng cây nồng mắt chưa một lần chạm kẻ mới đến, tôi không thể tin được. cậu lại để cho cô ta đi trong tình trạng như hiện giờ, hai cả cậu cũng mất trí luôn rồi. không thấy đối phương đáp lại, ngược lại càng dẫn sâu vào men rượu. Nguyễn Đỗ Văn Thành thở hắt ra, cảm thấy ngày càng rối tung đầu óc. chính luận, Nguyễn Ái đã đi đâu? đi đâu? đương sự như mày mắt chứa đầy sự đầy nỗi niềm hoang mang có phần lạc lõng khi chậm rãi lắc đầu không biết cậu không biết sao đúng vậy quả thật anh không biết ngay cả khi làm lũi từng bước theo cô trên con đường lát sỏi dẫn sau về bóng đêm u uất nơi cô đến có lẽ là rất xa một nơi mà Có ra, ma, anh cũng không tại nào với tới Cửa đóng sầm lại sau cái ngoảnh đi đầy nóng giọn của Văn Thành Kẻ lưu lại toàn thân bất động Mắt tụ vào một điểm bất định trên sàn nhà Có buồn đau hay không? Chẳng ai nhận biết Chỉ rõ ràng Hai dòng nước chảy dài trên má Khi mắt nâu khép lại Ly biệt bao giờ cũng cực đại đau thương Măng ám trải dài trên những ô gạch sườn cũ, làm lộ rõ hơn sự khắc nghiệt của thời gian trên những thứ từng một thời được cho là huy hòn trù phú. Tình yêu cũng vậy, cho dù có được vẹn nguyên trong phẩm chất, hình thức ít nhất cũng đã bị thời gian bào mòn. Và con người trên thế gian, dẫu đàn, vỗ ngực, sưng bản thân trọng chất hơn hình vẫn có xu hướng âm thầm phủ định, huống chi là một cô gái cực đoan như nguyện Ái. Tay chậm rãi di chuyển trên sắc xanh lộng lẫy của đôi hoa tai đính ướt, cô chớp mắt vài lần, hít mạnh vào rồi ngửa đầu lên, cái cách người ta ngăn không để rơi lệ. Chỉ là họ không biết, lệ không tuôn ra, xong lại chảy ngược vào, kìm nén âu, chỉ khiến bản thân càng thêm đau. Con thật sự quyết định đi sao? Giọng nam trầm trỗi lên ảo não, có phần phân vân do dự, không hề quay đầu, cô tự tốn quay về, đeo lên hoa tai. Mắt u ám trượt trên những vong gỗ trên ghế Cô biết đang thanh tân có nhiều thắc mắc Có nhiều nghi vấn, có nhiều bức xúc Tất cả đều xoay quanh sự thay đổi đến chóng mặt của tình huống Cô tỉnh lại khi nào, việc có gì lại bỏ đi Và quan trọng hơn, vỏ ra chính luận Vì sao có thể để cô đi một cách yên bình như vậy Trong khi bản thân lại đem mình ngập ngụa trong men rượu Xong ông cũng đã chọn không để lộ tâm tình Ông sống đủ lâu trên đời để nhận biết những tấm kỵ Khi trong thấy chúng Chính những gút mắt bao quanh cô và anh ngay hiện nay gục mắt mà ngay cả bản thân cô cũng không thể nào lý giải. Chứ đừng nói đến giải quyết làm sao. Cô yêu anh nhưng lại hận, có giận lại dường như không. Đã quyết định rồi đi, xong lại như có điều gì đó nếu kéo, lớn lao nhưng thôi thóp. Bàn thanh tầng thở dài trước gương mặt vô cảm, cùng sự thinh lặng bao trùm, bước chân chậm rãi đến ngồi xuống bên cạnh cô một tay đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của cô đầy an ủi, bác biết tất cả mọi việc đã trở nên quá nặng nề với con, có lẽ rời đi là quyết định đúng đắn. cô gật đầu, xong chỉ ít còn biết bản thân sẽ luôn luôn được chờ đợi, vỗ nhẹ lên lên tay của cô, ông trầm giọng. Hãy để thời gian làm dịu đi nỗi đau, rồi hãy quay về sau vậy. Cô không gật đầu, cũng chẳng phản bác, cô thậm chí không còn sức lực đã lao vào lòng của ông ọa lên khóc. Rằng lần này ra đi E rằng khả năng quay về cũng không còn nữa Mỗi tình của cô Đẹp đẽ nhưng lắm xót xa Cô không muốn đột nhiên có một ngày Quay đầu lại Phải xót xa khi nghĩ rằng Tất cả đơn giản chỉ là hồi ức đẹp đẽ. Cô muốn giây phút cuối cùng Bản thân còn tỉnh táo Một phân một nóc Trong cảm xúc của mình Không hề bị phai nhạt Vì thế thà rằng Cùng nói dìm sau xuống lòng đất lạnh, đó Âu cũng là một loại ích kỷ. nhằm tưởng sự thính lặng của Nguyễn Ái là đồng tình, Đàng Thanh Tân cũng có phần an lòng, tuy biết rằng giữa hai con người này tồn tại nhiều cái ức đau thương, song họ quá yêu nhau để khiến ông tưởng tượng ra vĩnh Viễn cảnh biệt ly mãi mãi, chỉ nghĩ thôi đã khiến ông cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng. Không có lý do gì mà hai con người yêu nhau đến mức này lại không được ở bên nhau, bắt chấp cả ngăn bởi những bi thương trong quá khứ. Ông đã luôn nghĩ như vậy suốt 8 tháng dài đằng đẵng, chỉ là vị đắng lại có xu hướng vướng vững vương đến hết đời. À Như sụp nhớ ra điều gì, ông quay về chiếc cặp da đen dưới chân ghế, lòi từ đâu đó ra một quyển sổ bìa nhỏ khá dày, xung quanh có một vòng dây da, ràng buộc, thọt trong có vẻ như là một cuốn bút ký. Cái này được nhờ chuyển đến tay con, kẻ nhờ cậy là một người phụ nữ. Nhưng ai lại thanh lặng, không có vẻ gì là ngạc nhiên hay nghi vấn, Cô bình thản đưa mắt lướt qua vật trên tay mình, bằng thần gỡ đi, vòng dây da và lật ra gian đầu. Đập mắt, võng vẹn hai từ, phản diện. Chữ viết tay nắng nót, nói lên tính cách hiền hòa của kẻ sở hữu, xong cái nghĩa nắp phía sau khiến cho ruột gan của cô quắc thắt, quảng thắt như sóng dữ Cái này... Lần đầu tiên, sau 2 ngày gặp lại, bà Thanh Tân trông thấy chút cảm xúc trong cô gái nhỏ, ông vô cùng ngạc nhiên. À, đây là bác cũng không biết, có một người phụ nữ trẻ, hình như là nhà văn, nhờ bác chuyển đến đích danh con vào sáng nay. Nhà văn sao? Chắc vậy, bác không rõ. Theo lời của cha xứ nhà thờ thì thế, Cô ta là vợ của giám đốc văn phòng đại diện sủng gỗ vỏ gia trên đất liền. Cứ cách vài tháng lại đến đây một lần, cũng là khách trú lại trong làng. Rất thường lưu đến nhà thờ này, lấy nguồn cảm hứng. Bác có hỏi tên nhưng cô ta từ chối trả lời, chỉ bảo là người quen cũ. Còn nhấn mạnh rằng, con đọc xong khắc hiểu. Ánh mắt vương chút nghi ngờ, nghiến ái quay lại trên trang giấy phẳng phơi Chậm rãi, lọt qua một trang nữa. Quyển 2, dành tặng con người mang sức ảnh hưởng lớn đến đời tôi phản diện. Cô nhíu mày, chút ký ức say xăm lại quay lại níu kéo. Phản diện, phản diện sao? Đây chẳng phải là tựa đề một cuốn tiểu thuyết từng được nhắc đến với, với cô sao? Còn... Con người này là tác giả Và cũng là một phần quá khứ của cô Đóng sạc vật trên tay Mắt cô nhắm nghiền Cô không muốn đọc Càng không muốn nhớ Quá khứ ngọt ngào Càng làm rõ vị đắng của hiện tại Khiến cho tương lai Dẫu không rõ Vẫn chua cay Điểm tan tóc Cô đã thề mình sẽ không khóc, ít nhất thì cho đến khi bản thân có còn có thể chịu đựng. Chúng ta đi đi. Đột nhiên đứng dậy, cô ném lại quyển sổ trên ghế, đọn gấp rút rời khỏi thánh đường, như muốn tránh xe quỷ dự. Kẻ ở lại có chút bằng thần, xong không hề nao núng, ông từ tốn nhặt lại. Quyển bút ký cho vào túi sách Không cần biết những ái căm ghét Nội dung của nó như thế nào Mang tác động lớn lao đến cô như vậy Không thể nào là một vật dư thừa Đáng bị bỏ xó Biết đâu nó sẽ trở thành Mấu chốt quyết định kết thúc Của câu chuyện này thì sao Thử dài chán nản Trước sự ấu chỉ nông cạn bất ngờ Của mình đang thanh tân Nở một nụ cười nhỏ rồi quay đầu Rời khỏi Thổi trôi đi những suy nghĩ lan miên Sân nhà thờ trống trải ngập nắng cỏ xanh the nhau rạc người lại trạp mình dưới sức gió gây ra bởi cánh quạt thực thăng nó được điều đến đây để đưa Ng ái cùng đang thanh Tân quay lại đất liền từ đó sẽ theo phi cơ bay về Trung Quốc Nguyện ái thì không hề hé miệng nhắc đến đích đến của mình xong cũng chưa hề thể hiện bất bình Trước lộ trình của vị bác sĩ, cô có những tân tính riêng, và đích đến là nơi đâu cũng được, kết thúc cũng đều như nhau cả này thôi, và được và mất. Vốn chẳng quan trọng nữa rồi, song đối với một số người mất mát của một con người không đơn giản đến vậy, đặc biệt khi kẻ đó đối với mình mang một tầm quan trọng nhất định sau khi đa có ta một mình trong biệt thự mọi quyền hành nơi đây đều rơi vào trên người của bác sĩ Dan Luigi cũng không ngoại lệ tuy cảm thấy không thỏa đáng khi để cho nữ chủ nhân của mình ra đi như vậy song mệnh lệnh của bề trên là điều bất khả kháng kể vào sĩ dù cấp Bất mãn cỡ nào cũng không thể làm gì hơn. Xong, Lucy Marino thề đây sẽ là quyết định sai lầm nhất trong đời của Lorenzo Dakota. Tuy nhiên, chẳng phải quyết định để người đàn bà này quay về bên cạnh mình. Đối với gã đàn ông này, đã trên cả sai lầm hay sao? Không được đi. Lucy quay lại, một góc nhỏ trong tâm trí nhận ra chất giọng sắc cảnh đó, chợt anh có chút nhẹ nhõm. Quyền hạn của đa có ta tuy lớn, duy đối với nhân vật này hoàn toàn không mang sức nặng. Nếu hắn đã can thiệp, e rằng định cuộc đã an bài chuyến rời đi hôm nay sẽ thất bại. Nguyễn Đỗ Văn Thành bước xuống xe, bước đi chậm rãi về phía người đàn bà trong y phục xanh thẩm, đôi mắt nhéo lại một sự nguy hiểm chết người. Đi về Anh nắm lấy bàn tay của Nguyễn Ái Giọng tót ra lạnh lẽo Không Đối phương bình thản đáp lời Cảm xúc không chút biến chuyển Em không thể bỏ cậu ta đi như vậy Em không phải nói sẽ theo chính luận suốt kiếp sao Đôi, đôi mắt của Nguyễn Ái khẽ giật Cô kịch liệt thu hồi tay mình, đàn thanh tân cảm thấy tình huống các phần không ổn bèn chen giữa họ chính luận đã để nó đi cậu đừng ép buộc nữa tôi không hiểu văn thành nhíu mày, mắt phóng qua vai của vị bác sĩ hướng về gương mặt xinh đẹp sự mệt mỏi, sợ hãi, nghi ngờ liên tiếp trải mình trên những đường nét ảm đạm em nói đi, nguyện ái cô không trả lời chỉ cố gắng quay đi Đoan trở lại trực thăng Nếu em cứ như thế Bỏ đi Cậu ta sẽ sống không nổi Văn Thành tiến đến Một bước tay đẩy nhẹ Đang thanh tăng ra Ánh mắt lãnh đạm Nhưng quả quyết Hai ngày rồi Cậu ta đã vùi mình trong bia rượu Và nếu em nghĩ Con số đó quá ít Nên biết rằng năm tháng sau này không có em tình trạng này chắc sẽ còn tiếp diễn nửa năm nay hối hận day dứt đã khiến cho cậu ta xuống dốc thảm tệ con người bây giờ e rằng chỉ cách cái chết một vài gánh tóc em bỏ đi rồi e rằng cậu ta sẽ ném bỏ luôn cái thứ gọi là ý chí cầu sinh cuối cùng nguyện ái rất yêu vỡ ra chính luận mắt của văn thành như yêu lại khi dội về tấm lưng gầy buộc Đang rung lên từng hồi chậm rãi lựa chọn Từng chữ Em sẽ không thể Để cho hắn chết Câu nói cuối cùng Văn Thành muốn dùng nó để khơi dậy Cảm giác bẻo bọc nơi Nguyễn Ái Có ngờ đau người đàn bà kia Lại dường như không hề bị khói động Cô thậm chí bắt đầu bước về Phía trực thăng rất nhanh Gọt như chạy Vương Nguyễn Ái Anh gầm lên vài giây thôi Để kịp đuổi kịp đối phương Thô bạo dọc vai cô quay lại Trong lúc đó thật sự Chỉ muốn nhìn xem Có người này được làm bằng thứ gan thép sắt đá gì Lại có thể dũng dưng Quay lưng bỏ rơi người yêu như thế Hoặc giả như anh nghi ngờ Ả đàn bà này Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo Nhưng lời của Đan Thanh Tân Đã nói qua điện thoại Liệu có hoàn toàn đáng tin Một cái lướt nhìn Trên gương mặt bị nỗi đau quặn thắt đến não lòng, anh chợt nhận ra là thật. chỉ có tỉnh táo con người ta mới có khả năng dùng nén đau thương vào lòng để rồi nhận ra nó lớn lao còn hơn tấm lòng vĩ đại nhất. anh chẳng đọc được trong mắt người đàn bà này thứ gì nhưng có thể nhận ra sự căng thẳng của từng thớ thịt trên gương mặt non nớt, răng cắn chặt, mắt lông lên, mũi chẳng buồn, phập phồng. Hệt như một loại bình sứ, bình sứ, mỏng manh, chạm nhẹ vào sẽ vỡ òa thành trăm ngàn mảnh. Đó là sự nỗ lực kiềm nén chỉ có thể tồn tại nơi những con người còn sở hữu tư duy. Em sẽ không để hắn chết. Tay nối lỏng, giọng anh đột ngột trầm xuống. Lần này là một lời khẳng định. Anh làm rồi. Cô nói Em hoàn toàn có thể Cô nói Cô đã nói gì Mắt của Văn Thành mở to Nghi vấn nhiều hơn nóng giận Anh buông tay cô ra Vì không còn cảm nhận được sự đối kháng Đoạn đứng cản xuống mặt Chờ đợi lời giải thích Dẫu có muộn mà Nhưng cũng sẽ đến Là thật sự Hít mạnh vào Cô lại ngửa đầu Đoạn cúi xuống Em đã để hắn chết Những con người hiện diện hầu như chìm vào sự êm lềm đầy rối loạn. Ý em là, Vân Thành gật đầu, mày nhíu lại dữ dội. Em đã để mặc cho võ ra chính luận tự sát trước mặt mình mà không hề ngăn cản. Em không thể và sẽ không ở bên cạnh hắn nữa.